Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 21. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95: Ma âm nhiếp hồn. Hai đạo dây lụa thanh sắc đột nhiên hướng về phía Trác Phàm. Hai con mắt Trác Phàm ngưng tụ muốn trốn tránh nhưng mà trong tích tắc từ bỏ ý nghĩ này. hẳn có lôi dần giật tại thân, cho dù không có thi triển hai cánh nhưng mà vẫn có thể dựa vào tốc độ sấm sét vẫn có thể siêu diệt được đoán cốt cảnh đỉnh phòng như cũ, cho nên tại phương diện tốc độ mới có thể áp chế Lâm Thiên Vũ một đầu. Cái này tuy làm cho người ta ngạc nhiên, nhưng mà cũng không phải là không thể làm được. Thế nhưng, nếu một tu giả đoán cốt cảnh có tốc độ bắt kịp cao thủ thiên quyền, đây chính là nghịch thiên. Phóng mắt, nhìn khắp không trung, đoán chừng chỉ có hắn, có cường độ luyện thể, biến thái mới có thể làm được. Nhưng mà như vậy, thân phận của hắn sẽ bại lộ. Đánh cược một lần. Trong mắt của Trác Phàm ngưng tụ, khí định thần nhàn, mặc cho lùa xanh kia bay đến bao dây lấy mình, nhưng mà không phản kháng. Hắn làm như thế, chính là muốn cho tất cả mọi người tin tưởng hắn tuy mạnh nhưng mạnh có giới hạn, không phải là quái vật Trác Phàm có thể dùng tu vi đoán cốt cảnh để mà giết cao thủ thiên quyền. mà lụa xanh chăm chú đeo lên thân thể của tiếu đàn đàn, đem dán người quyển chuyển của nàng bao bọc lại. Sau một khắc, một bóng người màu xanh chậm rãi rơi xuống. Mọi người nhìn thấy người này lại dỗ dàng cúi đầu. Cho dù là động thiên bá cùng với bọn động hiểu quyển cũng thế. Trác Phàm mở mắt nhìn đến, chỉ thấy người này như là một thiếu phụ đáng yêu trên dưới ba mươi tuổi, một tấm lụa xanh che khuất nửa gương mặt ngọc của nàng. nhưng mà vẫn không thể ngăn được khí chất ung dung của nàng như cũ phối hợp thêm với khối quy áp của cường giả thiên quyền kia càng làm cho người ta có cảm giác kính nể thật sâu nhẹ nhàng bước đến nữ tử không nhìn bất cứ kẻ nào dường như là không có ai lọt vào mắt nàng chỉ trực tiếp đi đến bên người của tiểu đan đan duỗi ra cánh tay ngọc điểm nhẹ trên trán nàng một cái một trận ba động nguyên lực truyền ra tiểu đan đan bỗng nhiên run rẩy hạ thân Đỏ ửng trên mặt liền đã dần thổi lui Ta đây Làm làm sao vậy Tiểu đàn đàn hơi khép hở mắt Dường như có một chút mơ hồ Nhưng mà khi nhìn đến phương hướng của trác phạm Lại dường như nhớ ra cái gì đó Một lần nữa giật mình Đồng thời gương mặt một lần nữa Đã biến thành đỏ ửng. Làm sao ta có thể làm ra chuyện này Nhà đầu ngốc Người khác lấy đạo lại còn không biết nữ tử áo xanh không khỏi khẽ cười một tiếng lắc đầu bất đắc dĩ sau đó mới nhìn về phương hướng của trác phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang tiểu huynh đệ nếu người có ý truy cầu cô nương của hoa vũ lâu chúng ta thì có thể dùng bản sự mà đến dùng thủ đoạn ma âm nhiếp hồn này không ngại thật xấu xa sao trác phàm giật mình trong lòng thầm khen một tiếng nữ tử này không hổ là cường giả thiên quyền quả nhiên kiến thức rộng rãi ma âm nhiếp hồn của hắn có thể nhiễu loạn tâm trí con người để cho người kia nguyện ý làm việc cho chính mình. Cho nên mới vừa rồi trác phạm có thể tùy tiện đem tiểu đàn đàn thu vào trong tay. Cái trò giật giảnh này không tin là bí thuật gì bên trong tu giả ma đạo nhưng mà không phải là người nào cũng có thể nắm giữ. Đầu tiên nó yêu cầu tu luyện giả nhất định là phải có nguyên thần đủ cường đại. Điều này khiến cho tu giả ma đạo dưới thiên quyền mất đi cơ hội. mà tu giả ma đạo từ thiên quyền trở lên có thể chân chính biết ma ầm nhiếp hồn chi thuật này ở trên đời xem như ít càng thêm ít thật không ngờ cô nương áo xanh này liếc mắt đã nhìn ra trác phàm nhìn nữ tử kia thật sâu qué miệng cong cong chậm rãi cúi người nói cô nương nói phải đáng tiếc tại hạ cũng không quý định truy cầu đang đang tiểu thư làm như thế chẳng qua là muốn cho nàng một bài học thôi Sư bá, đừng có nghe tên tiểu tử thối này. Hắn dám trước mặt của mọi người nhục nhã đệ tử, hiển nhiên không có đem qua vũ lâu của chúng ta để vào trong mắt. Tiểu đàn đàn nghĩ đến một loạt cợt nhã vừa rồi, chẳng qua chỉ là trò hề bên trong cho nên liền phẫn nộ. Hai mắt to ngập nước, sớm đã tràn ra nước mắt. Thế nhưng nữ tử áo xanh lạnh lùng liếc nàng một cái quát to, im miệng, còn ngại không có đủ mất mặt sao. Sau đó, Nàng nhìn Trác Phạm vừa nói, Nếu không phải biết rõ người có nguyên nhân, Thì riêng chuyện người dám ở qua Vũ Thành, Xuất sử tà pháp mị hoạt nữ tử như thế, bổn tọa, sớm đã đem ngươi ra công lý rồi. Nói xong, nữ tử ao xanh, Chuyển thân đến trước mặt của Động Hiệu Quyển. Tự mình, vì nàng phủ thêm một kiện lụa mỏng, Xin lỗi nói, Cô nương, đứa nhỏ đang đang này, Đã bị sư phụ nó chiều hư rồi, sau khi mà trở về bổn tọa nhất định nghiêm trị đừng có tính toán với nó không không dám đổng hiệu quyển dường như có một chút thụ sủng nhược kinh kinh hô một tiếng cuốn quít cúi đầu nữ tử áo xanh cười nhạt một tiếng quay đầu bay lên không trung hai dải lụa xanh bắn xuống đem tiếu đan đan cùng với lâm thiên vũ đã hôn mê bất tỉnh lôi đi chỉ có tiếu đan đan trước khi bị lôi đi ánh mắt hung hăng Như muốn cắn người trừng Trác Phàm Nhưng Trác Phạm không có để ý Hắn chỉ thấy nữ tử áo xanh Trước mắt rời đi Ánh mắt như có như không Liếc nhìn mình Tuy là ánh mắt kia cực kỳ bí ẩn Nhưng mà lấy cường độ nguyên thần của Trác Phàm Hiện tại dễ dàng phát giác ra Chẳng lẽ Thân phận của ta đã bại lộ sao Trong lòng của Trác Phạm suy nghĩ ngẩng đầu nhìn phương hướng nữ tử áo xanh bay đi Chân mày hơi nhíu lại Dường như đang suy nghĩ cái gì đó Hiền đệ Lúc này Động Thiên Bá Mang theo Động Hiệu Quyển Cùng với bốn vị trưởng lão Vô dàng đến trước mặt của Trác Phàm Muốn cởi trói cho hắn Trên mặt vẻ cảm kích Lần này nhờ con người Bằng không là Động Gia của chúng ta Không còn mặt mũi rồi Còn mẹ nó Địa bàn của bảy thế gia Còn mẹ nó Địa bàn của bảy thế gia Quả nhiên không phải là địa phương tốt Để ngây ngốc Tổng Đại Ca cảm ơn người đổng hiệu quyển chăm chú giữ cái lụa xanh trên thân ngây ngồi nói không có để ý đến bọn họ cảm tạ trác vàm cao mày nhìn ra xa hỏi đổng huynh nữ tử áo xanh kia là ai vậy nghe được cái lời này trên mặt của đổng thiên bá đột nhiên biến thành nghiêm túc thanh hoa lâu chủ đệ nhất lâu trong qua vũ thập ngũ lâu tầng hải xanh chà lần này may mắn gặp được cái gì thanh hoa lâu chủ này nghe đồn nàng bình dị gần gũi làm người cương chính từ trước tới giờ không có ức khiếp con cháu thế gia nếu như đụng phải mẫu đơn lâu chủ tính tình nóng nảy bao che cho người của mình vậy thì chúng ta sẽ khó mà bỏ đi rồi thì ra là thế khó trách tu vi thâm hậu như thế quá ra là lâu chủ trác phàm hiểu rõ gật đầu thở sâu, xẹt một tiếng đem dây lụa màu xanh kia chặt đứt thấy cảnh này Đám người của Động Thiên Bá một lần nữa giật mình. Hiện đệ, thực lực của ngươi bây giờ mạnh vậy sao? Đây chính là thanh hoa lau chủ trực tiếp trói chặt. Bên trên còn có phong ấn nguyên lực của nàng. Ngươi lại có thể không dựa vào ngoại lực trực tiếp chấn dở ra. Động Thiên Bá nhìn Trác Phàm như thấy quái vật kinh dị nói. Hiện tại ta thật sự càng ngày không có nhận ra ngươi rồi. Trác Phàm cười lớn một tiếng. Trác phàm thở ơ khoát tai, xuất ra một bình sứ nhỏ. Tuy tống gia của chúng ta chỉ là một gia tộc tam lưu, nhưng cũng có bí bảo gia truyền. Nhìn đây, đây là đoán thể đàn gia truyền của chúng ta. Cũng dựa vào nó, hiện tại cường độ thân thể của ta mới có thể so với cao thủ đoán cốt cảnh bình thường, mạnh hơn nhiều. Wow, chuyện này sao có thể chứ? Đoán thể đàn chỉ là đang dược tứ phẩm thôi, Có thể có thần hiệu nghịch thiên như vậy sao? Làm cho đoán cốt nhất trọng, đánh bại đoán cốt thất trọng sao? Còn có thể đem thiết lập của cao thủ thiên quyền hạ cấm chế cưỡng ép mở ra. Mặt mũi của Đổng thiên bá trang đầy dễ không tin. Trác phàm khẽ cười một tiếng, lộ ra một nụ cười đắc ý. Nếu đoán thể đan này cũng giống như là đan dược đó, thì sao có thể nói là bất truyền chi bí của tổng gia ta được? Nếu không có một chút tài năng Sao ta dám tới tham gia Bách đang thịnh hổi Nhìn thấy biểu lộ dương dương đắc ý kia Bọn người của Động Thiên Bá Cuối cùng có một chút tin tưởng Trên mặt lộ vẻ hâm mộ Nghĩ không ra Một gia tộc tam lưu Còn có thứ đồ tốt này Thế nhưng bọn họ không biết Đây chẳng qua là trác phàm khoác lác qua loa cho xong việc thôi Đoán thể đàn Cũng là tứ phẩm đang dược Nào có thể có dược hiệu nghịch thiên vậy chứ? Hiện tại hắn bận tâm nếu tần hải xanh kia biết thân phận của hắn vì sao mà không dạy trần ngay? Hay là sợ đánh không có lại chính mình cho nên đi gọi trợ thủ rồi? Nếu như vậy hắn lưu lại chỗ này chỉ mang đến phiền phức cho huynh mụi của Đổng Gia mà thôi. Nghĩ tới đây trác phàm vội vàng nói động huynh tại hạ có một chút việc gấp đi trước nha ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp. ta còn chưa có cảm ơn ngươi cho tốt, ngươi đã liền đi rồi. Động Thiên Bá còn muốn giữ lại, nhưng mà trác phàm đã khoát tay, biến mất như một làn khói. Nhìn hướng hắn biến mất, Động Thiên Bá sững sờ một lúc, thở sâu mặt đầy cảm khái nói, Tống Quỳnh Đệ thật sự là trường phu dĩ đại, thi ân bất cầu báo. Quyển Nhi à, lúc trước hối hận, không có gả cho hắn đó. Ca ca, Động Hiệu Quyển nhăn nhó lườm hắn một cái. Lại nhìn về bóng lưng biến mất Ở nơi xa của Trác Vạm Trong mắt từng tia tình ý Không cần nói cũng biết Cùng một thời gian Tổng bộ qua vũ lâu Trong đại sảnh tiếp khách Một nữ tử dáng người quyển chuyển Toàn thân xích hồng Đang an ổn ngồi chính giữa đại sảnh Giống như thanh hoa lâu chủ Trên mặt mang theo một khối khăn lụa Khiến cho người ta không nhìn thấy Phương Dung tuyệt thế của nàng ở bên trong Nhưng mà cử chỉ mị nhãn như tơ khiến cho người ta nhìn một cái là tim đập nhanh rồi, thật là một tiểu yêu tinh. Vị trí bên tay trái của nàng là một trung niên nam tử, một đôi tay tinh tế như ngọc, không ngừng vuốt rèm mép ở hai bên, nhưng mà tặc nhãn đã sớm dừng lại trên người của nữ tử kia từ lâu. Nữ tử áo đỏ vũ mị lườm hắn một cái, không khỏi khẽ cười một tiếng. Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm vào nô gia, chẳng lẽ trên người của nô gia có thứ gì đó bẩn tiểu sao? Không, mẫu đơn lâu chủ chê cười rồi. Trung niên nam tử bất giác ho khan hai tiếng xấu hổ cười nói Tại hạ chỉ thấy kỳ lạ, vì sao mà quý lầu tổng lâu chủ không có ở đây mà muốn mẫu đơn lâu chủ tự mình đãi khách? Chẳng lẽ lâm trưởng lão ngại là mẫu đơn đãi khách không chu toàn, muốn tổng lâu chủ tự mình đãi khách sao? Mẫu đơn lâu chủ khẽ cười một tiếng hướng lâm trưởng lão nhảy mắt mấy cái. Cái nháy mắt này, suýt chút nữa câu hồn lâm trưởng lão, khóe miệng chảy xuống một hàng nước bọt. Mẫu đơn lâu chủ, đại khách chu đáo, rất tốt, rất tốt. Lão hủ đến đây, tham gia Bách Đăng thịnh hội, chứ không phải là đến nhìn hai người, liếc mắt đưa tình đâu. Đột nhiên, hư lạnh một tiếng giang lên, bên tay phải của mẫu đơn lâu chủ, một lão giả tóc đỏ, khinh thường nhìn hai người, găm thét lên một tiếng. Nếu là Bách Đăng thịnh hội, còn không cử hành, lão phu còn có chuyện muốn làm, thứ cho không có thể phụng bồi. u Minh Cốc ngụ trưởng lão, sao mà ngài tức giận lớn vậy chứ? Mẫu đơn lâu chủ, liếc nhìn hắn một cái khẽ cười nói, chừng nào thì bắt đầu bách đang tịnh hội, đó là tổng lâu chủ của chúng ta quyết định. Hiện tại, các đại thế gia còn chưa có đến đủ, sao có thể bắt đầu được chứ? Mẫu đơn, người đừng có nghe lão gia quả này đánh rắm, ngày nay á, U Minh Cốc bọn họ không biết từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử đã giết tam đại trưởng lão. Sớm đã mất hết danh dự rồi, nơi nào còn tâm tình mà tham gia Bách Đăng thịnh hội. Lúc này ngũ trưởng lão đoán chừng còn nhớ lúc nào có thể xử lý cái tên tiểu tử kia. Nếu không, cả ngày lo lắng trưởng lão á, lúc nào cũng sẽ bị cái tên kỳ lạ kia xử lý, nơm nớp lo sợ cũng không chịu nổi đâu. Lâm tử thiên! Nếu gặp phải cái tên tiểu tử kia, nói không chừng khoái hoạt lâm của các ngươi còn không bằng u minh cốc của chúng ta, trưởng lão chết càng nhiều. Ngũ trưởng lão, chợt vỗ bằng một cái đứng dậy, trợn mắt nhìn về phía người trung niên đối diện kia. Lâm tử thiên đang đứng lên, không sợ hãi chút nào trừng mắt ngược lại. Thế nào, người muốn đánh nhau phải không? Chỉ một thoáng, hai người toàn thân đã phóng đại khí thế, mùi thuốc súng chi nồng. Hết sức căng thẳng Thế mà đúng vào lúc này Một tiếng cười to đột ngột vang lên Náo nhiệt Náo nhiệt như vậy Hai vị trưởng lão muốn đánh nhau Vậy thì tính thêm lão phu đi Chương 96 Độc thủ dược dương Vừa dứt lời Một đạo bóng người mặc áo bọc xanh thình lình xuất hiện tại đại sảnh Đưa mắt nhìn đến Chỉ thấy là một lão giả đầu tóc xanh Ngay cả ri mép và tròng mắt Cũng biến thành xanh biếc hoàn toàn Trong quỷ dị vô cùng Bên hông của hắn có đeo một cái hồ lô màu tím Không biết đựng gì bên trong Thế nhưng vừa thấy người này đến vẻ mặt của lâm trưởng lão Cùng với ngũ trưởng lão đều ngưng trọng Sư phụ Lão nhân gia ngài quả nhiên Quy danh hiển hách Ngài vừa xuất hiện Bất kể là u minh cốc hay là quái quạt lâm Cũng không có dám lên tiếng rồi Lúc này sau lưng của lão giả Đi ra một thanh niên khoảng 20 tuổi Thực lực đoán cốt đỉnh phòng Nhưng mà hắn nhìn đến ba người trong đại sảnh Không hề có vẻ kính sợ Mà ngược lại có phần dương dương đắc ý Chỉ một thoáng Trên mặt có ba người đều tái nhợt Ẩn ẩn tức giận Nhưng mà không tiện phát tác Cái này nếu để cho người khác thấy Nhất định sẽ giật mình Ba vị cường giả thiên quyền Bị một tên tiểu tử đoán cốt làm nhục như vậy Mà còn có thể chịu đựng được quá mất mặt đi Còn có một chút tôn nghiêm của cường giả nào không? Riêng ngũ trưởng lão kia Ngày thường từ trước đến nay Đều là tính tình bạo ngược Đệ tử U Minh cốc Tuyệt đối không có thể tưởng tượng Hắn cũng có lúc nén giận được Nhưng bây giờ Ba đại cao thủ Thật sự không có dám phát giận trước mặt của tên tiểu tử này Bọn họ không sợ tên tiểu tử này Mà chính là kiên kỵ người bên cạnh kia Nghiêm lão Ngươi có quản đệ tử của mình không? Một chút giáo dưỡng cũng không có, một hậu bối có thể nói chuyện với tiền bối vậy sao? Ngũ trưởng lão hắn giọng hai tiếng, thấp giọng nói. Nhưng mà lão giả áo bào xanh kia cũng chỉ thờ ơ, vuốt chầm râu, cười nói. Lão ngũ u minh cốc, cần gì phải tính toán chi ly với một đứa bé? Có người tiền bối nào mà làm thế chứ? Đúng vậy, ngài ngay cả bộ dáng tiền bối cũng không có, làm sao để giảng bối kính ngưỡng ngài là tiền bối? thanh niên kia khinh thường biểu môi phì cười ra tiếng ngũ trưởng lão bất giác run rẩy mặt càng đỏ bừng hận là không có thể ngay lập tức xông lên giận đầu hai sư đầu xuống nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn cưỡng chế nộ khí ở trong lòng hai quyền nắm chặt rắc một tiếng đem một góc bàn bóp nát thành bụi phấn lâm tử thiên tức giận liếc ngũ trưởng lão một cái trong lòng thầm than một tiếng hơi kiên kỵ Nhìn về phía lão giả ao xanh kia cười khang nói, không ngờ một cái bách đang thịnh hội nho nhỏ mà có thể tụ tập tứ đại thế gia bên trong cũng thật là náo nhiệt. Riêng có nghiêm lão áp trận thì có thể nghĩ rằng thịnh hội lần này nhất định cử hành thuận lợi. Lâm tử thiên, ngươi không cần phèm dương quái khiếu, lão phù biết các ngươi đều không có muốn gặp lão phù. Thế nhưng ai bảo lần này thịnh hội lấy tên là bách đang chứ? Không có độc thủ dược dương lão phu ra sân, sao phối hợp được với hai chữ bách đàn. Lão giả áo màu xanh kia không có cho Lâm Tử Thiên chút mặt mũi nào. Lên tiếng mỉa mai, gương mặt của Lâm Tử Thiên không ngăn được co rút, tức giận quay đầu không có để ý. Mẫu đơn lâu chủ nhìn thấy tất cả tức giận trong lòng, nhưng mà sau khi tức giận, trong mắt của nàng tản ra từng tia hận ý khắc cốt. Trưởng lão nghiêm tùng. Mẫu Đơn Lầu Chủ khẽ cắn môi lạnh lùng nói: Qua Vũ lâu của chúng ta hẳn không có mời dược dương điện của các ngươi đi, vì sao mà các hạ không mời mà tới? Mẫu Đơn Lầu Chủ tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như thế, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh, nghiêm tùng cười lạnh một tiếng nói: Bên trong Thiên Vũ Đế Quốc lão phu muốn đi đâu sẽ đi đó, ai có thể ngăn cản? Hôm nay lão phu đi đến Qua Vũ thành của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem lão phu đuổi đi sao? Ngươi... Mẫu đơn quýnh lên, muốn xông lên phía trước, lại bị Lâm Tử Thiên vội giả cản lại. Mẫu đơn lâu chủ, tỉnh táo, tỉnh táo. Có một chút kiên kỵ, liếc nhìn nghiêm tùng một chút. Lâm Tử Thiên thở dài, hướng mẫu đơn lâu chủ nháy mắt, lậm bẩm nói, mong rằng lâu chủ lấy đại cục làm trọng. Nhìn Lâm Tử Thiên một chút, lại nhìn nghiêm tùng, Mẫu đơn lâu chủ tức giận hư một tiếng Xoay người Lúc này lâm tử thiên miên lòng thở ra một hơi Mẫu đơn lâu chủ Sao mà tính tình như là một tiểu cô nương vậy Không giữ được bình tĩnh như thế Làm sao có thể làm lâu chủ Sư phụ Ngài nói có đúng không Một đám đàn bà thì làm được chuyện lớn gì Qua vũ lâu Quả nhiên chính là tồn tại yếu nhất trong bảy thế gia Thanh niên kia Đột nhiên lên tiếng trêu đùa Nghe được lời này Ba người ở đây ghé mắt liếc nhìn. Độc thủ dược dương cũng là quá phách lối. Ngay cả đồ đệ mang theo cũng không có coi ai ra gì. Thế mà đúng lúc này có một tiếng cười khẽ gian lên ngoài cửa. Tiểu huynh đệ qua vũ lâu của chúng ta đều là nữ lưu nhưng đã đặt chân ở thiên vũ ngàn năm. Tồn tại được cũng có đạo lý. Không phải người nào cũng có thể soi mói. Vừa dứt lời một bóng dáng xinh đẹp thanh sắc từ ở ngoài cửa phiêu nhiên bay đến. Rơi xuống trước mặt của tất cả mọi người Chính là thanh qua lâu chủ Tần Thái Thanh Sư tỷ rốt cuộc người đã trở về Mẫu đơn lâu chủ Kinh hôn một tiếng Giống như tìm được một người đáng tin cậy Cả kinh kêu lên Người đi nơi nào Nơi này có khách không mời mà đến Làm cho mụi mụi ta cũng không có khách nào liếc nhẹ nghiêm tùng một cái Tần Thái Thanh khẽ cười nói Còn không phải đi thu thập Cục diện rối rắm của đồ đệ ngươi sao Ta đã sớm nói với người rồi, đối với đệ tử phải quản giáo chặt chẽ, chớ có bôi nhỏ quy danh của vũ lâu chúng ta. Là, là ai? Nàng đã phạm lỗi gì? Tần Thái Thành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài vỗ tay. Hai nữ đệ tử đem tiếu đang đàn mang lên. Giờ khắc này trên người của nàng vẫn bọc y nguyên cái dây lụa thanh sắc kia. dáng người thước tha quạt bát mềm mại làm cho thanh niên bên cạnh nghiêm tục kia cũng không nhìn được. mà nuốt nước bọt. Sau đó, hai đệ tử lại đem Lâm Thiên Vũ đã hôn mê bất tỉnh lên. Thiên Vũ! Lâm Tử Thiên giật mình, bước lên phía trước xem, lại bỗng nhiên sửng sợ. Trên mặt, thoảng chốc hiện lên thần sắc muốn giết người. Là ai? Là ai đã khiến cho hắn tổn thương thành như vậy? Tần Thái Thanh không có nói gì, nhưng mà thanh niên kia đã biết còn cố hỏi. Sư phụ, tiểu tử kia đã bị thương rất nặng sao? Nào chỉ nặng, không chết cũng là phế nhân, người này ra tài thật sự là độc. nghiêm tùng, nhết khóe miệng nhìn một chút hả hê nói. thanh niên kia không khỏi cười ha hả một tiếng, dịu cợt nói. Đệ tử của khoái hoạt lâm thật sự không có chịu nổi một kích. Thế mà có thể bị người ta làm cho bị thương đến loại trình độ này. Xem ra người sư phụ không có bản sự gì đặc biệt rồi. Nghe thấy cái lời này, lâm tử thiên khẽ cắn răng. hung tận trừng mắt nhìn về phía thanh niên kia nhưng cũng không có dám phát tác. Liếc nhìn người kia một chút, tần thái thanh mỉm cười lắc đầu. Tiểu huynh đệ lời ấy của người sai rồi. Người kia ta mới gặp qua tuổi còn trẻ mà thực lực không có thấp hơn đệ tử thiên tài của bảy thế gia Tiểu huynh đệ tuy là môn sinh của nghiêm lão nhưng nếu ngươi muốn xuất thủ cũng chưa chắc chiếm được nửa phần chỗ tốt đâu. Thanh niên kia nhíu mì, trong mắt Luế lên một tia không tin. Tần Thái thành nhìn thấy cười thầm trong lòng. Sư tỷ đã gặp qua người kia. Vì sao mà không đem hắn bắt lại? Chẳng lẽ thực lực của hắn trên cả người sao? Mẫu đơn lâu chủ giật mình hỏi. Tần Thái thành lắc đầu cười khẽ một tiếng. Thế thì chưa hẳn. Nhưng mà người cũng biết tính tình của ta. Những việc nhỏ như thế ta không có làm. Nếu thật sự có người khi dễ đệ tử của chúng ta. Ta sẽ ra mặt. đáng tiếc nói đến đây tần thái thanh thở dài nhìn về phía tiếu đan đan đan ngươi nói lại chân tướng của chuyện này đi nhớ kỹ thành thật khai báo nếu có nửa phần giấu giếm hay là khoa trương ngọn nguồn của vấn đề ta đều đã nhìn rất rõ ràng Dân, sư bá tiểu đan đan mang theo tiếng khóc nức nở gật đầu đem mọi chuyện thuộc lại một lần nghe đến tiền căn hậu quả của chuyện này tất cả mọi người đều thổn thức Bọn họ cảm thán không phải là tiếu đan đan khi nhục huynh muội động gia kia, bởi vì trong mắt của bảy thế gia, các gia tộc khác cũng chỉ là nô tài thôi, khi nhục ngươi thì làm sao? Đệ tử của mấy thế gia khác cũng có làm chuyện như vậy, thậm chí so với tiếu đan đan càng quá phận hơn. Rất hay xảy ra, qua vũ lâu ước thúc đệ tử khá tốt trong bảy thế gia, khiến cho bọn họ để ý nhất chính là cách làm của trác phạm. Người khi mà nhục đến, lão tử không chỉ dẻn dẻn phản kháng có một chút liền xong việc mà còn muốn phản nhục ở lại, đồng thời tăng gấp đôi làm nhục trở lại, đây là thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào. Nghĩ đến đây, ngũ trưởng lão dường như liên tưởng đến một thân ảnh quen thuộc khi trước. Tác phong làm việc như thế cùng với người giết lão thất là trác phàm quả giống nhau. Ngũ trưởng lão khẽ vuốt cái dòng râu nhìn về phía mọi người không biết là vô tình hay là cố ý. Gần đây, thiên vũ đế quốc không biết tại sao xuất hiện một tên trác phạm giống như đối với uy nghiêm của Bảy Thế Gia. Chúng ta cũng xem nhẹ như vậy. Thế mà liên tiếp có người dám đối với đệ tử của Bảy Thế Gia xuất thủ. Nếu không ngăn chặn, lại về sau sẽ có ai còn e ngại chúng ta? cái này... Còn không phải là bởi vì u minh cốc các ngươi vô năng đến bây giờ không có bắt được tiểu tử đó. Làm cho sáu thế gia của chúng ta cùng các ngươi mất mặt một chỗ rồi. Nghiêm tùng cười lạnh chăm chọc nói Ngũ trưởng lão không có tức giận chỉ như có như không liếc nhìn về phía thanh niên bên cạnh hắn cười nói Đúng vậy đều là do chúng ta sai. Thế nhưng mâu thuẫn giữa các đệ tử lại muốn trưởng lão của chúng ta đứng ra lấy công bằng Thì chẳng phải là càng ném hết sĩ diện của bảy thế gia sao? Lâm tử thiên đáng tiếc người không có mang đồ để đến. Nếu không, để cho đệ tử của người đi báo thù cho thiên vũ, cũng như có thể lấy được thể diện cho nha đầu của đăng đăng này đi. Nghe thấy lời này, Lâm tử thiên chưa có lên tiếng. Thanh niên kia lóe lên một đạo tinh hoàng trong mắt. Nhảy mắt nhảy đến trước người của tiếu đăng đăng, kéo tay của nàng trước mặt mọi người. đi, người theo ta! Ta thai người báo thù Chớp mắt không có thấy tầm hơi Thấy cảnh này Ngũ trưởng lão lộ ra ý cười Như có như không Buồn cười Tiểu tử này thật là vô pháp vô thiên Dám ngay trước mặt của lão nương ta Mang đệ tử của lão nương Mẫu đơn lầu chủ run rẩy cái bờ môi Không khỏi giận mắng to Nghiêm tùng khoát tay một cái nói Trên đời này nữ nhân cuối cùng Vẫn là muốn cùng chỉ nam nhân bỏ chạy Qua vũ lâu các người không lâu dài. Nói rồi hắn mới lắc mình một cái, người cũng đã biến mất. Nhìn ra, lão đầu kia cũng có chỗ phát giác. Ánh mắt của ngũ trưởng lão khẽ hiếp một cái, vừa tung người không thấy tâm hơi Lần này, mẫu đơn lâu chủ không khỏi hiện lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao người đều đi rồi? Đầu mì không khỏi nhướng lên, trong con người chớp lên ánh sáng thầm thúy, nhìn về phía tầng Thái Thành nói. Thành hoa lâu chủ, người xác định người kia không phải là người ồn ào quyên náo gần đây chứ. Ác ma trác phạm. Cái gì? Người kia là trác phạm. Mẫu đường lâu chủ giật mình, không khỏi che miệng nhỏ. Tần Thái thành mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang quỷ dị. Ta không có xác định, dù sao tiểu tử kia tuy là dị thường, nhưng mà còn chưa thể giết đến cao thủ cấp thiên quyền. Có lẽ hắn đang giả, Trong mắt của Lâm Tử Thiên co lại Đột nhiên cười to Khó trách, độc thủ dược dương kia Cũng không có nhịn được Muốn đi quan chiến một phen Nếu như người kia thật sự là trác phạm Một người có thể giết được u quỷ thất Thì đồ đệ của hắn đi Tất nhiên chỉ có một con đường chết Đến lúc đó thì Đến lúc đó nghiêm Tùng nhất định xuất thủ Khóe miệng của tần Thái thành Xoẹt qua một đường cong thần bí Khẽ cười một tiếng Cũng không biết trác phạm này có thể lại giết được độc thủ dược dương càng nguy hiểm hơn so với U quỷ thất hay không nghe được lời này lâm tử thiên giật mình gật đầu lẩm bẩm nói hy vọng hắn thật sự là trác Phàm đi chương 97 ôn nữ mặt trời chiều ngã về phía tây. trác Phàm một mình vào bước trên một con đường hẹp quanh co nhìn như là khoang thai tự đắc nhưng mà nguyên thật của hắn đang một mực khuết tán ra Chú ý bất kể gió thổi cỏ lầy bốn phía Nhưng qua một thời gian rất dài Vẫn không có bất kỳ dấu vết của cao thủ nào đuổi theo Chẳng lẽ ta đã suy nghĩ nhiều Thân phận của lão tử không có bị bại lộ sao Trong miệng của Trác Phàm thấp giọng nị non Mắt chớp động ánh sáng thầm thúy Không biết qua bao lâu Cuối cùng con đường nhỏ kia xuất hiện một dãy nhà đổ nát Nơi này tụ tập đầy ấp những người giống như Trác Phạm đều là con cháu gia tộc Tam Lưu. Nơi này là của ta, ngươi mang đồ đi đi, đừng có chiếm chỗ của lão tử chứ. Đánh rắm, nơi này lão tử đến trước, lúc nào thành địa bàn của ngươi, mau cút xéo đi. Tiểu tử ngươi, mau mở to con mắt, dám dẫm chân lên bản thiếu gia sao? Ngươi còn biết bản thiếu gia lại không? Hả? Bốn công tử chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi là đại nhân vật, con có thể chạy đến đây sao? Buồn cười, phóng mắt nhìn ra những cái người ở tiểu gia tộc Tam Lưu có thể xưng bá một phương, ở chỗ này cũng chỉ là một đám người bị xem thường thôi, nhưng mà dù là như vậy, người yếu cũng sẽ vì một mẫu ba phần đất mà người khác dứt bỏ tranh đấu không ngừng. Một cái đám không có tiền đồ, Tam Lưu quả nhiên là Tam Lưu, bùng nhão không có dính lên tường được, khó trách đem các ngươi an bài tại cái địa phương rách nát này. Trác Phạm lạnh lùng liếc mắt nhìn tất cả mọi người, không khỏi biểu môi. Không thèm nhìn bọn họ bởi vì những người này căn bản không có lọt vào mắt hắn. Trác Phạm từng bước đi về phía trước, hai mắt không ngừng quét khắp phía căn phòng hai bên. Nhìn xem có vị trí trống hay không, nhưng mà càng đi vào phần lớn đều đã bị người ta chiếm hết. Những người kia nhìn hắn đi qua, trong mắt tràn ngập căm thù sợ Trác Phạm chiếm chỗ của bọn họ. Loại sự tình này phát sinh không chỉ một lần Mỗi ngày đều phát sinh Nhưng mà Trác Phạm khịt mũi coi thường mấy cái chuyện này Nhưng mà càng đi hắn lại không có thể phát hiện gian phòng trống nào Chẳng lẽ cần phải đồng thủ mới đoạt được một gian sao Bằng không phải ngủ ngoài trời hả Bỗng nhiên Trác Phàm dừng bước chân Nhìn về phía trước Hơi nghiêng đầu nghi ngờ một chút Nhìn về phía người khác tại nơi cuối cùng ngôi nhà nát này có một gian phòng quạnh quẽ nhìn qua cũng tốt hơn so với những gian đã đi qua một chút nhưng mà không có ai ở có thể nói cùng với những gian phòng hỗn loạn kia so sánh mảnh nhà này thật sự mở rộng trong sáng trác phàm những mì nghi hoặc một chút nhìn về phía tất cả mọi người các người ngóc sao ở chỗ này dàn co những gian nhà phía sau kia không có người ở Người mới ngốc, nếu người muốn chết thì đến phía sau ở đi. Trác Phạm vừa dứt lời, lập tức có người khinh thường biểu môi, cười ra tiếng. Trác Phạm sửng sợ, không rõ cho lắm, nhưng mà rất nhanh có người đã nhắc nhở. Quỳnh đệ, nếu người muốn có một chỗ đặt chân thì đến chỗ của ta đi, ta cho người một chỗ, tuyệt đối đừng vào bên trong. Vì sao? Trác Phạm nghi ngờ hỏi, người kia bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. ngươi vừa đến cho nên không biết phía sau gian nhà là một ôn nữ trên dưới toàn thân đều là độc lúc trước những người không có biết rõ chuyện cũng ở một mảnh gian phòng phía sau kia cho dù không cùng ôn nữ kia tiếp xúc qua cũng không quá ba ngày đều đã chết hết rồi đúng vậy dân bản xứ coi như nghèo khổ cũng không có dám đặt chân đến đây cũng chính là mấy tháng này tổ chức bách đàn thịnh hội mà qua vũ thành không đủ chỗ đem chúng ta an bài đến địa phương quỷ quay này. Con mẹ nó, qua Vũ Lâu, thân là chủ nhân của qua Vũ Thành, tại sao mà không đem ôn nữ này đuổi đi, lưu lại cái nơi này hại người chứ? Nghe những người kia càng không ngừng chửi mắng, trác phàm cười lạnh trong lòng. Coi như là ôn nữ kia có đáng sợ, cũng là người ta đến trước. Các ngươi là tu hú ngoại lai, chiếm tổ chim khách, đã không nói còn muốn đuổi người ta đi, nói không chừng còn có người muốn giết nàng. Đến cuối cùng, người nào đáng sợ hơn không cần nói cũng biết. Không tiếp tục nghe những cái người kia lẩm bẩm dưới ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, trác phàm quay người hướng đến mảnh đất bị ôn dịch bao trùm đi đến. huynh đệ, ngươi không có muốn sống sao? Không sao, mệnh ta cực kỳ lớn. Trác phàm không có quay đầu lại, khoát tay cười khẽ một tiếng. Bất kể là ung dịch hay là kịch độc, dù người khác e sợ tránh không kịp, Hắn không có lo lắng, thiên ma đại quá quyết có thể hòa tan dạng vật thế gian, tất nhiên cũng bao quát cả độc vật và bệnh tật. Chậm rãi đi vào cái mảnh ôn dịch bao trùm, càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp, điều này làm cho đầu mi của trác phạm nhăn lại càng sâu, trong lòng nghi hoặc. Hắn không có cảm giác nơi này có độc vật hay là ôn dịch gì, ngược lại nơi này có biến hóa hoàn cảnh khác thường lại có liên quan đến trận pháp. Người nào? Đột nhiên có một tiếng quát nhẹ gian lên. Trác Phạm nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một gian phòng đổ nát, có một thôn nữ. Trên thân, mặt giải bố đang theo dõi hắn không nhảy mắt. Tuy thôn nữ kia, đều được bao lại bằng giải bố, không có nhìn ra dốc người. Hơn nữa, gương mặt đã bị che khuất. Nhưng một cặp mắt linh động kia khiến cho Trác Phạm nhìn một cái, không ngăn được mặt ngơ ngác. Trác Phạm thề rằng, Đây chính là đôi mắt làm rung động lòng người nhất mà hắn đã từng gặp qua. Đôi mắt thật đẹp, các phàm hít sâu, tán thán tự đáy lòng. Thung nữ kia sau khi mà nghe thấy dường như gương mặt đỏ ửng, hai con người hạ thấp nhưng mà rất nhanh biến thành băng lãnh vô tình. Ngươi là ai? Ai để người đến đây? Tại hạ là Tống Ngọc, từ dạ vũ thành tới tham gia Bách Đăng Tịnh Hội, Bởi vì gia tộc Tam Lưu cho nên chỉ có thể đặt chân ở đây. Trác phàm lập tức chắp tay, giả bộ như một thư sinh chất phác cười nói. Thôn nữ kia khẽ cao mày, quát lạnh một tiếng. Người chạy đến cái chỗ này chẳng lẽ không sợ chết sao? Đúng, cô nương. Tại hạ cho rằng cái chết có thể nhẹ tợ long hồng hoặc là nặng tựa Thái Sơn. Những người phía trước kia đều là vì tư lợi, dòng ân phụ nghĩa chi đồ. ta khinh thường ở cùng một chỗ với bọn họ nếu có thể ta tình nguyện chết bên trong mảnh cô tịch này tên ngốc chớ có cùng ta giở giọng văn sở ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao thôn nữ kia hừ lạnh một tiếng Trác phàm bất đắc dĩ thở dài đột nhiên lộ ra khuôn mặt khóc tàn cô nương nói thật cho ngươi biết ở phía trước tranh giành địa bàn quá lợi hại ta đánh không có lại bọn hắn Nếu ngươi để cho ta ra ngoài, bọn họ có thể đem ta đánh chết không chừng. Đối với lý do này, thôn nữ kia hơi gật đầu, có mấy phần tin tưởng. Thế nhưng thái độ của Trác Phạm trước sau tương phản quá lớn, làm cho nàng sửng sợ, có điều rất nhanh, hai mắt lãnh lệ. Ngươi sợ bọn họ đánh chết ngươi, chẳng lẽ không có sợ ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Biết, biết. Trác Phạm dỗ dàng quán sợ gật đầu như gà mổ thóc. Ta đã nghe bọn họ nói qua rồi, nơi này có một ôn nữ toàn thân kịch độc, chắc là ngài đúng không? Nhưng mà ta tình nguyện bị ngài hạ độc chết, cũng không có muốn bị bọn họ đánh chết. Cái gọi là chết dưới qua mẫu đơn làm quỷ cũng phong im miệng. Ta đã nói đừng có dở giọng văn dở với ta. Thôn nữ kia giận dữ quát lên một tiếng, hai mắt đảo quanh, Suy nghĩ một lát, duỗi ngón tay ngọc chỉ vào một gian nhà nát nói. sau này ngươi ngủ chỗ này nhớ kỹ buổi tối không có nên tùy tiện đi lại nếu không phải chết không nghi ngờ tốt quá rồi cô nương ta cam đoan không có đi loạn trác phàm gật đầu không ngừng nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên không thấy tâm hơi của thôn nữ kia đâu nữa ánh mắt của trác phàm khẽ hiếp lại thái độ cung kính thành kính lúc nãy trở nên lạnh lùng trong nháy mắt tu vi của cô nương này vậy mà lão tử không nhìn thấu Chẳng lẽ đã là thần chiếu cảnh sao? Hay chỉ là một người bình thường? Thế nhưng nếu chỉ là một người bình thường, đối mặt với cao thủ đoán cố cảnh như ta, sao có khí thế như vậy được? có <cười> ý tứ. Trác phàm nhếch miệng lên, đi vào gian phòng đổ nát kia. Người không có cho ta ra ngoài buổi tối, chắc rằng ban đêm sẽ có chuyện. Lão tử nhất định sẽ đi dò xét nội tình của người. Nghĩ như vậy, Trác Phạm liền trực tiếp tỉnh tọa trên mặt đất. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến đêm khuya. Bỗng nhiên có một trận ba động kỳ dị từ tận cùng ở bên trong xóm nghèo này truyền ra. Sau đó nhiệt độ của cả xóm nghèo bắt đầu hạ xuống cực hạn. Trác Phàm thình lình lạnh rung, chậm rãi mở con mắt lẩm bẩm nói Quả là trận pháp không sai. Ảnh mắt của Trác Phàm khẽ hiếp, trong tay lóe sáng xuất hiện một bình sứ nhỏ. Bên trong cái bình kia chính là chứa ẩn khí tức đan của linh thú có thể tránh né ở dạng thú sơn mạch lúc trước. Trác phàm đem cái viên thuốc bắn lên không trung. Trong chốc lát, một bóng người đỏ lòm bỗng nhiên toát ra khỏi cơ thể của hắn, đem viên đang dược kia nuốt vào trong miệng. Nhìn thấy Quyết Anh lúc sáng lúc tối, khóe miệng của Trác phàm lộ ra một nụ cười tà dị. Quyết Anh nuốt ẩn khí tức đan này, Thì dù là cường giả như là thiên quyền Thần chiếu cũng không có dễ phát hiện ra Đi thôi Trác phàm khẽ quát lên một tiếng Quyết anh kia Trong nháy mắt đã biến thành một đạo quyết mang Xuyên thẳng qua tường Hướng về chỗ sâu trong sớm nghèo bay đi Chỉ trong chốc lát Đã đến vị trí sâu nhất bên trong sớm nghèo Giờ khắc này Chỗ mặt đất đó là một dùng phế tích Bên trong phế tích Khắc họa trận thức quỷ dị Mà thôn nữ kia đang ngồi ngay ngắn bên trong cái trận thức kia, ngủ tâm hướng thiền Trên bầu trời, ánh trăng trong nần đang không ngừng đem năng lượng băng lãnh, truyền vào trong trận. Sau khi mà nhập vào thể nội của nữ tử kia, lại phát tán ra, làm cho nhiệt độ của toàn sớm nghèo chợt hạ xuống. Mà mỗi khi mà thôn nữ kia thu nạp năng lượng, từ ánh trăng trên thân lại nổi lên một tầng băng sương đạm mạc. Đồng thời... Trên trán của Thôn nữ lóe lên một đạo lục mang, theo tầng băng sương tích lũy dần tiêu tan đi. Mỗi khi mà đến lúc như vậy, khóe mắt của Thôn nữ nhíu chặt, dường như phải chịu thống khổ. Trận thức cấp 3 âm nguyệt trận. Trong mắt của Trác Phàm không khỏi co lại thở dài, gọi quyết anh trở về. Hiện tại hắn mới rõ ràng tại sao những người kia đi đến chỗ này liền sẽ phải chết. Ngay từ đầu Hắn cũng tưởng rằng ôn nữ kia hạ độc. Nhưng mà bây giờ xem ra ôn nữ kia chỉ muốn trị thương mà thôi. Chỉ là những người kia không biết tốt xấu đi đến phụ cận đã bị âm lực của ánh trăng kia nhập thể. Thực lực không đủ cho nên gân mạch đứt đoạn mà chết. Âm nguyệt trận có thể thu thập nguyệt âm chi lực để mà luyện công. Nhưng mà không nên quá nhiều. Dù sao tu giả muốn đạt đến âm dương cân bằng mới là tốt nhất. Thế nhưng ôn nữ này không phải là luyện công mà chính là muốn áp chế độc tố trong cơ thể cho nên hấp thu nhiều nguyệt âm chi lực như vậy. Thế nhưng cách làm này chính là uống độc giải khác, nguyệt âm chi lực quá nhiều sẽ tổn thương gân mạch, đến sau cùng nói không chừng sẽ là một phế nhân, mà đến lúc đó độc tố bạo phát kịch liệt hơn so với lúc trước, thậm chí bạo phát một lần sẽ là đường chết. Nghĩ đến đây Cho dù là trác phàm, là lão đầu, cũng không khỏi cảm thán thở dài vì thôn nữ kia. Đến tột cùng thì đọc vật như thế nào mới cần phải dùng phương pháp nguyệt âm chi lực cực đoan như thế đến áp chế đây. mươi 98 Giả giờ ngây ngóc Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tờ mờ sáng, trăng sáng đẩn vào trong núi rừng. Thái dương vừa mới bắn ra một tia sáng ban mai. Ôn nữ khép hờ hai mắt, khoanh chân ngồi bên trong âm nguyệt trận, băng sương trên thân dần dần đã tan ra. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, ôn nữ từ từ mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt lộ dẻ mệt mỏi. Đột nhiên có một tiếng kêu to bất ngờ gian lên, trác phàm giống như là một tiểu tử ngốc, trong ngực ôm một đống trái cây đủ loại màu sắc, hình dạng, lão đảo chạy đến phía trước ôn nữ. Đôi mắt của ôn nữ không khỏi rung động một chút. dội dàng đứng lên vật ống tài áo ngói thạch ở bốn phía ào ào bay xuống bên trong đại trận đem trận pháp trên mặt đất che giấu đi sau đó nàng mới làm mặt tức giận nhìn trác phạm đang chạy đến giọng căm giận nói không phải đã nói người không có nên chạy loạn sao Ngươi đến đây làm gì cục cô nương người đã nói không cho ta chạy loạn ban đêm nhưng bây giờ đã là ban ngày rồi trác phạm dường như không có phát hiện ra đại trận trên mặt đất, vẻ mặt vô tội chỉ bầu trời. Ôn nữ kia không khỏi trì trệ, trên mặt thoáng đỏ bừng, đúng là không có phản bác được, nhưng mà rất nhanh lại nói: Người không có được ở lại chỗ này, vẫn nên ở cái phòng rách nát kia mới tốt, dù là ban ngày không có được lộn xộn, nếu không cút đi cho ta." Nghe được lời này, Trác Phàm khẽ giật mình, giả bộ chịu quỷ khuất vô cùng lớn, mặt mày vừa hấn hở sáng láng lập tức đã liền tiêu nghĩu có một chút cô đơn quay người nhưng mà rất nhanh thân thể dừng lại quay ngược lại đem trái cây trong ngực đưa đến trước mặt cô ôn nữ cô nương ta nhìn khí sắc của người không tốt những trái cây này là sáng sớm ta mới hái mời ngươi ăn cảm ơn ngươi đã thu lưu ta nói xong trác phàm lại thở dài chậm rãi quay trở về nhìn bóng lưng có một chút tiêu điều kia đúng là vừa cô đơn vừa đáng thương Thậm chí mang thêm một chút quan quốc Ôn nữ liếc hắn một cái nhìn trái cây trước mặt. Không tự chủ trong lòng mềm nhũng, cầm một quả chậm chạp nhét vào trong mạng che mặt. Tuy trác phạm đưa lưng về phía ôn nữ nhưng mà dưới tác dụng của thần thức cường đại vẫn biết rõ nhất cử nhất động của nàng. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười tà dị. Chỉ cần nàng tiếp nhận trái cây của mình đã chứng tỏ trong lòng của nàng có ấn tượng ban đầu với mình. Tiếp đến, cùng nàng tiếp xúc sẽ làm rõ độc vật trong cơ thể của nàng là gì. Đồng dạng là thiên tài địa bảo bên trong, dược tài khởi tử hồi sinh cùng độc vật khiến cho người mất mạng, chẳng qua chỉ cách nhau một đường thôi. Trước khi bắt đầu, bách đang thịnh hội, hắn không có biết đi đâu tìm được những cái dược vật hy hữu kia. Dù sao, đang nhàn rỗi không bằng, ra tài trên cơ thể của ôn nữ này, biết đâu sẽ có manh mối chứ. loại sinh vật như là nữ nhân dễ dàng lừa gạt người nhất nhưng mà cũng chính là dễ bị lừa nhất trong lòng của tác phàm cười lạnh Biển mất trong ánh mắt chăm chú của ôn nữ lúc xế trưa mặt trời đã lên cao ôn nữ giống ngày thường ngồi ngay ngắn trên cái tảng đá lớn đón ánh nắng mặt trời kia hít thở một hơi phun ra nuốt vào chi khí nóng rực đột nhiên từng tiếng ồn ào gao thét truyền vào tai của nàng làm cho nàng nhướng mày tâm thần không yên, trong mắt lóe ra một tia tức giận, ôn nữ bước đến chỗ âm thanh truyền tới. Thế nhưng khi mà nàng đến nơi đã thấy ba tầng trong ngoài dây đầy người, rất nhiều người đang không ngừng kêu lên. Đánh hắn đi, đánh chết cái tên tiểu tử thối kia đi. Ôn nữ nghi hoặc tiến lên xem xét, đã thấy Trác Phàm chính là cùng ba cao thủ đoán cố cảnh, giống như lưu manh đầu đường đánh nhau, không có chút phong phạm cao thủ. Ông nữ bất đắc dĩ, lắc đầu, vốn dĩ định quay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, trác phàm hô lên, không cho phép các ngươi làm nhục nàng, nàng là người tốt. Ta nhổ vào, ông nữ kia hãy chết không biết bao nhiêu người, ngươi còn nói thay cho nàng, quả thật là đáng chết. Một đại hán cùng với trác phàm đánh nhau, không khỏi giận quát lên một tiếng, tát hai bàn tay lên mặt quán. Nhưng mà trác phàm cường ngạnh như cũ ngẩng đầu, Tuy là mặt mày xám xịt nhưng mà trong mắt lộ ra thần sắc bất quất Mọi thứ đều phải bàn đến trước sau chứ Người ta ở chỗ này trước các ngươi đến chiếm chỗ của nàng ta Sau đó cũng không biết chết như thế nào Còn muốn đem chậu phân dội lên đầu của nàng ta Các ngươi có tính là nam nhân không Tiểu tử này mạnh miệng như thế giết hắn đi Đúng lưu tiểu tử này sẽ là gây họa đó Nói không chừng hắn cùng dô nữ kia là đồng bọn Cũng muốn hại chết chúng ta Giết đi, giết hắn Giết chết hắn Người chung quanh hô to theo Ôn nữ nhìn thấy tất cả Thân thể bất giác run rùng Trong mắt lóe lên sự tức giận Dừng tay Một tiếng hét lớn thanh thúy vang gian lên Giang vọng bên tai của tất cả mọi người Che lại hoàn toàn âm thanh Hô to chấn thiên kia Mọi người cùng nhau giật mình Quay người nhìn qua làm cho thân thể tất cả rùng rùng dỗ dã lui về phía sau 10 bước là ôn nữ mọi người cẩn thận đừng có dựa vào quá gần nàng đó chỉ một thoáng tất cả mọi người cách xa ôn nữ ba người cao thủ đoán cốt cảnh đang đè trát phàm xuống đất đánh đập kia cũng đã bị dọa chạy dội đi ôn nữ bước một bước dài đến trước mặt của trát phàm đem hắn kéo lên sau đó không thèm nhìn tất cả mọi người mang theo trát phàm Tiến vào cái mảnh ôn dịch bao trùm kia Nhìn thấy bóng lưng của hai người Dần dần biến mất Toàn bộ mọi người thở ra một hơi thật dài Chà lao mồ hôi lạnh trên trán Chia tiền, chia tiền đi liếc nhìn nhau Đột nhiên có người hô to một tiếng Tất cả mọi người ở nơi đây liền tụ tập lại một chỗ Trước mặt của bọn hắn là một tòa núi nhỏ Xếp đầy linh thạch Cảnh sáng chướng mắt kia Làm cho tâm của mọi người không có ngăn được cắp tóc nhảy lên wow cái này có hơn một dạng khối đó tiểu tử kia cũng là con cháu gia tộc tam lưu làm sao mà có thể mang nhiều linh thạch vậy chứ này chuyện của người khác con mẹ nó ngươi nên hỏi ít thôi đã có người chi tiền để bị đánh ngươi quản nhiều như vậy làm gì nơi này có tổng cộng 50.000 khối vị thiếu gia kia nói mỗi người 1.000 khối ai cũng không có được lấy thêm ta biết ta biết Người này nhất định muốn dựa vào ôn nữ mới để cho chúng ta phối hợp diễn một vở kịch như thế. Đúng, thế mà người kia vừa mới dứt lời trên đầu đã bị người khác đánh mạnh cho một quyền. Không khỏi giật mình, người kia quay đầu qua chính là một đại hán đang trợn mắt theo dõi hắn. Người này sớm được cùng các người nói qua lấy tiền xong liền quên cái chuyện này đi ai cũng không có cho phép bàn luận. Nếu bởi vì một hai cái miệng để lộ tin tức Tất cả chúng ta đều mất mạng. Không phải chỉ là một thiếu gia nhà giàu sao? Có đáng sợ vậy không chứ? Coi như hắn là gia tộc nhị lưu đi. Người kia còn muốn giải thích, nhưng đã bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Cái tình khốn kiếp để cho ngươi đừng có nói. Các ngươi chưa thấy qua, đắc tội với người này, các ngươi căn bản không có muốn biết hậu quả là cái gì. Nói đến đây, đại hắn kia, cả người toát mồ hôi lạnh. Hai quyền sưng đỏ không khỏi rung rung Trong mắt lộ vẻ sợ hãi Dường như nhìn thấy thi thể quá thành tro bụi kia Trác Phàm xuất thủ làm cho hắn nhìn thấy Cho nên cũng chỉ hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Trác Phàm đáng sợ như thế nào Người khác tuy chưa có chính thức nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ Nhưng mà đại hán này á Trong mắt của bọn họ Chính là người có thực lực mạnh nhất Ngay cả hắn cũng có bộ dạng này có thể nghĩ trác phàm là nhân vật kinh khủng bậc nào chỉ một thoáng tất cả mọi người im lặng ngoan ngoãn lạnh linh thạch tàn ra bốn phía bên kia ôn nữ mang trác phàm trở về trong gian phòng nhỏ rách nát nhìn thấy cái bộ dáng của hắn mặt mũi bầm dập trong tay lóe lên ánh sáng xuất hiện một cái bình sứ nhỏ lạnh lùng nói ăn đi trác phàm biết đây là thuốc chữa thương nhưng mà nghiêng đầu sang chỗ khác không ăn phải biết rằng Hắn là thân thể ma bạo ngũ phẩm, những tên đoán cố cảnh kia làm sao có thể tổn thương được hắn. Nhưng mà thương tổn này đều do chính hắn tạo thành, cũng vì gợi lên ý thương tiếc của ôn nữ. Thế nhưng, nếu mà hắn cứ như vậy ăn viên thuốc chữa thương này, ôn nữ sẽ lập tức quay đầu bước đi. Cho nên, hắn cố ý biểu hiện rất quật cường, giống như là hai tử đang tức giận vậy. Nhưng ôn nữ nhìn vậy không có hiểu ý, nghi ngờ nói. Thế nào? Ngươi sợ có độc sao? Ngay cả ngươi, ta còn không sợ, còn sợ một hỏa đang dược sao? Các phàm tức giận, hư một tiếng, quệt miệng nói. Ngươi không phải là muốn ta xéo đi sao? Vì sao mà còn phải cứu ta? Ôn nữ, nhìn hắn thật sâu, thản nhiên nói. Vậy, vì sao mà ngươi muốn bảo vệ ta trước mặt của bọn họ? Không sợ bị họ đánh chết sao? Nếu ta đến chậm một bước, có khả năng ngươi thật sự sẽ mất mạng. trong lòng của trác phàm cười thầm hắn biết người đêm hôm trước hấp thụ nguyệt âm chi lực ngày thứ hai nhất định là muốn hấp thụ ánh nắng nóng rực chi khí ở vị trí cực dương dùng cái này ôn nhuận gân mạch nếu không dù là cao thủ thực lực mạnh hơn cũng không có chịu được lực ăn mòn của nguyệt âm chi lực hắn sớm đã tính toán thời gian chính xác tìm đến cực dương chi địa cho nên hắn mới thuê người ở vị trí phụ cận kia Cùng hắn diễn một vở kịch. Ngay ở lúc tĩnh tâm tu luyện bị người quấy rầy coi như là tinh khí tốt đến đâu cũng phải đi xem một lần. Có thể nói tất cả những cái thứ này đều ở trong kế hoạch của Trác Phạm vì cũng là công phá phòng tuyến tâm lý của ông nữ để cho nàng mở rộng lòng tiếp nhận chính mình. Trác Phạm quay đầu nhìn chầm chầm vào ánh mắt của ông nữ hồi lâu. Đem nàng nhìn đến cú thấp không có dám nhìn thẳng mới thâm tình nói Mẫu thân của ta kể ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn Ánh mắt người xinh đẹp Tâm địa nhất định không xấu Tỷ tỷ Người có đôi mắt đẹp như vậy Còn chịu thu lưu ta Cho nên tâm địa nhất định rất tốt Những người kia nói xấu người giết người Cho nên tất nhiên ta muốn bảo vệ danh dự của người Trác Phàm Nịnh hót trần trụi như vậy Dùng một loại lời nói tràn ngập chân thật Nói ra Đúng là không có cảm giác mị tục chút nào dù cho cô nương nghe cũng tuyệt đối không có sinh ra tâm tình chán ghét ngược lại sẽ có một loại cảm giác đứa nhỏ này nói chuyện thật là yêu thích không sai phương pháp tốt nhất của nam nhân công phá phòng tuyến trong lòng của nữ nhân tốt nhất không phải là dỗ ngon dỗ ngọt mà chính là gợi nên mẫu tính của các nàng đây là sau khi mà Trác phàm cùng với đổng thiên bá trò chuyện ngộ ra ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy loại người như đổng thiên bá cùng với tống ngọc đều là phong lưu hoàng khố, sẽ chỉ dùng chút thủ đoạn lừa gạt bị ổi, không phải là chuyện cường giả nên làm. Nhưng mà không ngờ hôm nay, hắn cũng phải dùng đến. Thật sự là đủ hạng người, tất cả không có chuyện ngoại lệ nào không thể làm. Quả nhiên, khi mà ông nữ kia nghe nói đến lời này, khỏe mắt, có từng tia đỏ ửng nổi lên, cáo giận nói, miệng lưỡi trơn tru. Nhưng mà trong ánh mắt kia đã không còn ngăn cách đối với hắn. Cảm tạ động huynh, cảm tạ kinh nghiệm tán gái của người. Trong lòng của Trác phàm cảm khái không thôi, nhưng mà trên mặt giống như một thiếu niên ngây ngô cười ha hả. Tỷ tỷ, ta biết người lâu như vậy rồi, còn không biết phải xưng hô thế nào đâu. Cái gì mà lâu như vậy, chúng ta tổng cộng mới gặp có ba lần mà thôi. Lườm hắn một cái, ôn nữ trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm nói, Ngươi, ngươi gọi ta là sở sở tỷ tỷ đi. tốt Sở Sở tỷ tỷ, Trác phàm giống như một đứa bé ngoan nũng nịu giả ngây thơ, chính hắn cảm thấy có một chút buồn nôn, nhưng mà không có cách nào rồi, nữ nhân sẽ dính cái chiêu này. Hiện tại, ngươi có thể uống thuốc đi. Sở Sở đem đan dược kia đến, Trác phàm mỉm cười mở miệng, "Sở Sở tỷ tỷ, đút cho ta đi." Sở Sở thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ lườm hắn một cái, nhưng mà vẫn duỗi tay ra. tay trắng nõn như ngọc, đem viên đan dược đưa lên. trát Phàm há cái miệng lớn, nhìn cánh tay ngọc kia đang dần dần đến gần, trong mắt ngưng tụ lại, mạnh mẽ giơ tay bắt lấy cổ tay trắng ngần, một cổ nguyên lực nháy mắt thăm dò nhảy vào. Chương 99, luyện đan thuật kinh người. Chỉ một thoáng, nguyên lực của trát Phàm đã thăm dò chưa được bao lâu, một cổ chi lực cực kỳ âm hàn chí âm lại bỗng nhiên đem cái bàn tay của hắn chấn khai từng tia lạnh làm cho bàn tay kết lên cái băng sương đạm mạc trong mắt của trác phàm ngưng tụ trong lòng không khỏi kinh hãi cái hắn kinh hãi không phải là chi lực cực hàng kia mà bởi vì hắn hết sức rõ ràng đó chính là nguyệt âm chi lực hắn kinh dị nhất trong khoảnh khắc đó hắn đã dò xét rõ ràng độc tố trong cơ thể của ôn nữ Đó chính là bảy loại độc vật quẩn quanh lẫn nhau Mỗi một loại cũng có thể tùy tiện khiến cho người dông mạng Cùng với thần dược khởi tử hồi sinh gần giống nhau Đó chính là chí độc thiên hạ Bảy loại chí độc giao hòa với nhau Cho dù là cường giả thiên quyền Thần chiếu tuyệt đối là bách độc quấn thân Đều là tra tấn thống khổ ở bên trong cho đến chết Các phàm không biết người nào mà lại ác độc như vậy Có thể điều phối ra các loại độc vật dạng này Nhưng mà có thể khẳng định loại độc này có độc tính mạnh, không phải chỉ dựa vào nguyệt âm chi lực mà có thể áp chế. Mà bên trong cơ thể của ôn nữ, trác phàm dò xét ra một loại dược vật khác cùng với bảy loại độc vật chống lại. Chính là bồ đề ngọc dịch. Trong mắt của trác phàm bỗng nhiên sáng lên, mừng rỡ trong bụng. Bồ đề ngọc dịch chính là thần dược khởi tử hồi sinh chân chính, là dược tài, thất phẩm, thậm chí là bác phẩm luyện chế linh đan Chỉ cần một cái có thể cứu người chết đi sống lại. Các phàm muốn tìm chính là thiên tài địa bảo như vậy. Sống chết của ôn nữ, hắn không có quan tâm. Hắn chỉ biết là bồ đề ngọc dịch này có thể làm cho trứng lớn lôi dân tước, có thể khôi phục sinh mệnh lực một lần nữa. Hiện tại, hắn muốn làm chính là làm sao moi ra thông tin nơi bồ đề ngọc dịch hạ lạc từ miệng của ôn nữ. Loại thiên tài địa bảo này quan hệ đến tính mạng của mình. Có lẽ ôn nữ không có thể tùy tiện nói ra miệng Ngươi Làm cái gì vậy Tất cả suy nghĩ của Trác Phàm Diễn ra trong nháy mắt Ngay trong sát na này Sở sở đột ngột rút tay của mình về Tức giận trừng mắt nhìn hắn Trác Phàm đảo mắt dỗ dàng bay ra cái bộ mặt vô tội Nắm tay mềm mại của nàng Hai tay xoa xoa êm ái Quan tâm nói Sở sở tỷ tỷ Tay của ngươi thật lạnh Ta giúp ngươi làm ấm Đừng có giả dờ như thế." Sở Sở bỗng nhiên quất mở bàn tay, bụng đầy nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm nói, "Nói, vì sao mới vừa rồi ngươi dùng nguyên lực dò xét ta?" Trác Phàm trầm ngâm một trận, thở dài thật sâu, "Ta thấy sắc mặt của Sở Sở tỷ tỷ không tốt, nhà của ta lại là thế gia luyện đan, cho nên ta muốn nhìn xem có thể giúp một tay, không ngờ rằng tỷ tỷ ngươi sẽ hoài nghi ta." Nói đến đây, Trác Phàm dường như đầy bụng quỷ khuất, còn có ý hoạch mũi mấy cái, cho nên tâm của sở sở mềm xuống một chút, ánh mắt lạnh lùng, du hòa rất nhiều. Thương tổn của ta, không phải là tiểu gia tộc tam lưu của các ngươi có thể ứng phó được, nhưng mà vẫn cảm ơn ý tốt của người. Ai nói? Đột nhiên, Trác Phàm há ra một câu như đứa bé mặt không phục nói, Giả vũ thành tống gia của chúng ta đời đời luyện đan. cha của ta dù sao cũng là luyện đan sư tam phẩm ta nhận được chân truyền của hắn nếu không tin người theo ta ta để cho ngươi nhìn bản sự của ta nói rồi các phàm vừa tóm lấy cánh tay mềm của sở sở đi ra phía ngoài sở sở sững sờ dường như quên phản kháng mặt choáng lồi kéo rời đi nàng cũng không biết lúc đó nàng đang nghĩ cái gì có lẽ cũng không có muốn ma diệt khí phách đại nam hài nhất thời này Trác Phàm lôi kéo Sở Sở đi qua cái gian phòng đủ na kia. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn bọn họ. Đương nhiên, đại đa số mọi người sợ hãi ôn nữ sợ sở, sở, nhưng chỉ có một người ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm vào bóng người của Trác Phàm. Đó chính là Đại hán, tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ còn cùng hắn diễn xuất kia. Rất nhanh, hai người đến quán trọ mà Đổng Thiên Bá đang ở kia. Lần trước bởi vì rời đi quá vội vàng cho nên chiếc xe ngựa của tống gia kia vẫn còn lưu lại ở đây phía trên đủ loại dược tải tống gia sưu tập để mà tham gia bách đan thịnh nội này nhưng mà bây giờ tất cả đã thuộc về trác phạm huynh đế vừa đến chỗ này đụng phải hai huynh muội của đổng thiên bá đổng thiên bá vui vẻ kêu lớn ra một tiếng đổng hiệu quyển ngượng ngùng gật đầu nói khẽ tống đại ca thế nhưng Khi mà nàng nhìn thấy Trác Phàm đang nắm tay của Sở Sở, không biết vì sao, biểu lộ biến thành cực kỳ không có tự nhiên. Đổng Thiên Bá chú ý đến điểm này lúng túng nói: "Cha, huynh đệ, vị này là Sở Sở tỷ tỷ, bạn mới của ta." Trác Phàm cười nói. Thế nhưng hắn vừa nói xong, Đổng Thiên Bá ôm cổ của hắn, đem hắn kéo đến một bên, nhíu mày nói nhỏ: "Được nha, huynh đệ vừa đến chỗ này đã cua được một người rồi." nhờ hồng phúc của đổng huynh lời nói này của trác phàm thật sự tự đay lòng nếu không phải hôm qua cùng lãng tử tình trường đổng thiên bá nói chuyện một cái buổi thật lâu được nhiều lợi ích hắn một lòng chỉ cuồng tu luyện sao có thể rút ngắn quan hệ với sở sở nhanh vậy chứ Lèn lén ngắm nhìn sở sở một chút đổng thiên bá hướng trác phàm nhíu mài lộ ra một nụ cười nam nhân đều hiểu huynh đệ cô nương này thế nào Toàn thân bao kính như thế, ta không có thấy rõ lắm, nhưng mà nhìn ánh mắt kia hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân rồi. Ta cũng không rõ, dù sao ta chưa có nhìn thấy diện mạo thật của nàng ta. Nghe Trác Phàm nói vậy, Đổng Thiên Bá không khỏi giật mình, kêu thành tiếng. Hả? Ngay cả mặt mà cũng không có nhìn thấy sao? Nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Đổng Thiên Bá, Trác Phàm thờ ơ nhúng dài. Vậy thì thế nào, dù sao, cũng không phải là muốn thân của nàng sao? Nói xong, Trác Phạm một mặt lạnh lẽo theo bên cạnh hắn đi qua chỉ để cho hắn ngay ra tại chỗ đầu mi trầm chú nhăn lại làm sao cũng không có nghĩ thông nam nhân vì nữ nhân không phải vì thân thể chẳng lẽ vì yêu mến hả huynh đệ này của ta từ lúc nào đã đổi tính rồi động huynh ta lập tức ngừng xe chỗ nào động thiên bá không có quẹo góc mà đã nghe tiếng của Trác Phạm kêu to một tiếng hắn chần chờ một lát mới trả lời Ngay tại cái hậu viện quán trọ các ngươi đi theo ta. Nói rồi mang theo mọi người đến hậu viện mà Trác Phạm vừa nhìn thấy cái xe ngựa liền lập tức chui vào. Tìm lung tung một hồi đem dược liệu cần thiết ném ra. Không có một chút cảm giác ổn trọng nào giống như một tiểu tử hành sự. Điểm này sở sở nhìn đến không có gì nhưng mà huynh muội của Đổng Thiên Bá không khỏi có một chút sửng sợ. Người này cùng với Trác Phạm khí chất âm trầm tàn nhẫn Hôm qua, hoàn toàn là ngược lại. Có điều rất nhanh, Đổng Thiên Bá đã thông suốt, Tâm lý âm thầm thở dài nói, Xem ra, ái tình thật sự có thể biến thành một nam nhân, Thành ngu ngốc rồi, huynh đệ, ngươi luôn hãm rồi. Các Phàm không có để ý người khác nghĩ thế nào, Nhìn chầm chầm vào ánh mắt của sở sở, Giống như là hài tử cười nói, Sở sở tỷ tỷ ngươi nhìn cho kỹ đi. Nói rồi, Trên tay đột nhiên toát ra một đám nguyên lực chi quả đỏ thẳm, tiếp theo đem mười mấy loại dược liệu ném vào bên trong. Thế mà những cái dược liệu này sau khi mà vào đều phân từng thứ rõ ràng, không chút nào lẫn lộn cùng một chỗ. Lực nắm giữ tình chuẩn rất tốt. Trong mắt của Động Thiên Bá nhịn không được co rụt lại, không khỏi sợ hãi kêu lên. Cho dù là luyện đan sư tam phẩm một lần duy nhất cũng có thể khống chế nhiều nhất Là chín loại dược liệu Đó đã là cực hạn rồi Thế nhưng mà trác phàm có thể dễ dàng Nắm giữ mười mấy loại như thế Lộ ra siêu diệt luyện đan sư Tam phẩm Thậm chí là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm Mà luyện đan sư tứ phẩm Chỉ có thể thế gia nhị lưu mới có Ngũ phẩm càng là biểu trưng Cho thế gia nhất lưu Còn luyện đan sư trên ngũ phẩm Chỉ có nhân tài bảy thế gia mới nuôi dưỡng nổi Động thiên bá Quả thật không tin lần này đã gặp phải tống ngọc chẳng những là thực lực quán tiếng nhanh mà kỹ nghệ luyện đan cũng có tiến bộ kinh người sở sở khẽ gật đầu trong đôi mắt lần đầu xuất hiện vẻ tán thưởng lấy tuổi tác của trác phàm có tạo nghệ như vậy đúng là đáng quý nhưng mà trác phàm không phải chỉ cần tán thưởng như vậy là đủ chỉ làm cho sở sở chấn kinh có lòng tin đối với luyện đan thuộc của hắn mà có thể đem bồ đề ngọc dịch giao choãn Đến lúc đó, <cười> trong lòng nghĩ vậy, trác phàm đột nhiên ngưng tụ, bàn tay hung hăng nắm chặt. Chỉ một thoáng, tất cả dược tài trong ngọn lửa, màu đỏ thẳm kia, đồng loạt chợp vào trong lòng bàn tay. Nhảy mắt, dập tắt, chỉ bay ra có một chút khói bụi nhàn nhạt. Ngươi làm gì? Đổng thiên bá giật mình, hơi có một chút đáng tiếc nói. Còn tưởng rằng tiểu tử này có tiến bộ, tại sao mà ngay cả luyện đan thông thường cũng không biết vậy? ngươi bỗng nhiên đem tất cả dược tài tập trung một chỗ quả diễm cũng bị tắt quả thật chính là đem tất cả dược liệu quỷ đi sao sở sở nhìn thấy tất cả lắc đầu khẽ cười một tiếng tiểu tử này là hai tử mạo xưng đây tâm tính không có làm sao có thể luyện đan thế mà ngay tại lúc mọi người đang làm một cái mặt đáng tiếc thì trát phàm nhếch miệng lộ ra một đường cong thần bí thân là một luyện đan sư chính ta có quỷ dược tài hay không, ta còn không biết, lại đợi các ngươi nhắc nhở sao." Trác Phàm không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ đắc ý, chậm rãi dương bàn tay ra, chỉ một thoáng, một đạo hồng quang chói mắt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, chỉ thấy một viên đan hoàng, tròn sáng màu đỏ thẫm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. "Hả? Là làm sao có thể đang dược thế mà lại luyện thành hả?" Động Thiên Bá không khỏi sợ hãi, hoàn toàn không tin đây là sự thật. Hơn nữa, nhìn cái màu sắc đang dược này, ngửi đang hương, mặc dù chỉ là nhị phẩm, nhưng mà tuyệt đối tồn tại cực phẩm bên trong nhị phẩm, hoặc có thể dùng siêu phẩm đang để mà hình dung. Trong mắt của Sở Sở không khỏi co lại, trong đôi mắt lần đầu tiên sinh ra cái thần sắc chấn kinh. Thủ pháp luyện đan cái dạng này cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong lòng cười trộm không thôi. Luyện đang chi thuật này, tên là nhất trưởng càng khôn, chính là bí mật ở bên trong cửu u bí lục, có thể đem dược tính bên trong của đan dược, bảo lưu trên diện rộng nhất lưu lại. Luyện ra vượt qua cả cực phẩm đan dược. Đừng nói tại phàm giai này, mà xem như ở thánh dược cũng tuyệt đối không có người biết được. Thượng cổ bí thuật, há lại để cho phàm phu tục tử nhìn trộm một hai sao. Nếu không phải là muốn thu được bồ đề ngọc dịch, hắn... Cũng không có muốn đem bí thuật này công khai trước mặt của mọi người. Nhưng mà vậy nói sao đi. Điều quan trọng nhất là lấy được tín nhiệm của sở sở. Đem viên đan hoàng đỏ thẳm kia đến trước mặt của sở sở. Các phàm cười hì hì nói. Sở sở tỷ tỷ, Ta nhìn hai tay của người rét lạnh. Viên ôn dương đan này tặng cho người đó. Sở sở tiếp nhận đan hoàng. Đầu mi nhếch lên mỉm cười một tiếng. Ý tốt của người ta xin ghi nhận. nhưng mà loại đan dược nhị phẩm ôn đan dương này không có tác dụng đối với ta. Vậy cũng chưa chắc, người không thử một chút làm sao mà biết được đấy. Nhìn thấy nụ cười thần bí của trác phàm kia trong lòng của sở sở, nghi hoặc, nhưng mà trong lòng nàng cũng thật sự ngạc nhiên khi mà đan hoàng này được dùng thủ pháp đặc biệt để luyện ra. Sẽ cùng với đan dược hắn làm ra có gì khác biệt. Sau khi mà trầm ngâm một trận liền nhét vào trong miệng, Thế mà đang dược mới đưa lên môi, thân thể của sở sở không ngăn được chấn động, trong đôi mắt hoàn toàn đã bị thần sắc kinh hãi lấp đầy. ánh mắt kia khó có thể nói nên lời, để cho người khác không có rõ ràng cho lắm. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.